Quyển 10 Chương 1 Ringoire nảy ra nhiều ý kiến hay liên tiếp trên phố Bernardin. Từ lúc Pierre Ringoire thấy toàn bộ vụ án đã xoay chuyển ra sao Và chắc chắn sẽ có đủ cả dây thừng chuyện treo cổ lẫn mọi trò phiền phức cho các nhân vật chính của tấn hài kịch Chàng liền không thèm dây vào nữa Chàng vẫn sống với bọn ăn mày Vì xét cho cùng Đó là lũ bạn tốt nhất Paris bọn ăn mày vẫn tiếp tục quan tâm tới cô gái ai cập chẳng thấy chuyện đó rất tự nhiên đối với họ những kẻ giống cô gái không có viễn ảnh nào khác ngoài sắc mô lui và tóc tươi những kẻ không cưỡi lên đôi cánh con thần mã pegas như chàng để phi vào vùng tưởng tượng nghe họ trò chuyện chàng biết cô vợ mới cưới theo tục đập vỡ vò đang trốn tránh trong nhà thờ đức bà và chàng rất lấy làm bằng lòng nhưng ngay cả ý định tới thăm Chàng cũng không hề có Thỉnh thoảng chàng chỉ nhớ tới con dê con Thế thôi Giả lại ban ngày chàng phải làm trò để kiếm ăn Còn ban đêm Lại miệt mài viết cuốn hồi ký Để chống lại giám mục thành Paris vì vẫn nhớ mình từng bị té ướt hết Bởi bánh xe cối xay lúa của tòa giám mục Mà chàng vẫn còn thâm thù Chàng cũng bận phê bình Tác phẩm xuất sắc của Baudry Lerouge Giám mục noa giặt và Thuốc nay Uống De Coupa Petarium Về việc xẻ đá, hết chú thích Do đó đâm ra ham thích cuồng nhiệt khoa học kiến trúc khuynh hướng này đã thay thế cho niềm say mê khoa điểm kim trong lòng chàng Mà thực ra nó cũng chỉ là hậu quả tự nhiên Vì vẫn có mối liên hệ mật thiết giữa khoa điểm kim và khoa xây dựng Liên đã đi từ tình yêu một ý tưởng sang tình yêu hình thức của ý tưởng đó Một hôm, chàng dừng bước ở gần nhà thờ Saint-Jacques-Main-Lorsois ở góc một ngôi nhà mang tên Forlevic, đối diện với ngôi nhà khác mang tên Forleroa. Tại ngôi nhà Forlevic có một nhà nguyện xinh xắn xây dựng từ thế kỷ 14, đầu hồi trông ra phố, linh Hoa, sùng bái ngắm nghiếc các điêu khắc ở bên ngoài. Chàng đang ở vào phút hưởng thụ ích kỷ tuyệt đối, cao cả, lúc nghệ sĩ chỉ nhìn thấy có nghệ thuật ở trên đời và chỉ thấy cuộc đời trong nghệ thuật. Đột nhiên chàng thấy một bàn tay trịnh trọng đặt lên vai, chàng quay lại, đó là người bạn cũ, người thầy cũ, ngài phó chủ giáo. Chàng ngạc nhiên, đã lâu chàng không gặp phó chủ giáo và đức Jacques Clot, vốn thuộc loại người trịnh trọng và đam mê mà sự gặp gỡ thường làm mất thế thân bằng ở một triết gia hoài nghi. Phó chủ giáo nín lặng hồi lâu, trong lúc linh qua tha hồ quan sát ông ta, chàng thấy đức Jacques Clot thay đổi hẳn, trắng bệch như sáng mùa đông mắt trũng sâu tóc bạc gần hết sau cùng linh mục lên tiếng giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng thế nào thầy pierre vẫn khỏe chứ sức khỏe của tôi ư rin qua đáp ờ ờ cũng nhì nhằn dù sao về đại thể vẫn khá tôi được cái không làm gì quá mức thưa thầy hẳn thầy đã biết theo hippocrates bí quyết của sức khỏe là idsb botus somni Venus omnia moderata sint. Chú thích. Miễn là thức ăn, thức uống, giấc ngủ, vệ nữ, mọi cái đều phải điều độ. Hết chú thích. Thầy Pierre, thế thầy không có mối lo nghĩ nào ư? Phó chủ giáo hỏi, nhìn chằm chằm điên qua. Quả thực không. Thế bây giờ thầy làm gì? Thưa thầy như thầy đang thấy đó, tôi ngắm cắt tảng đá được cắt sén ra sao và cách thức chạm trổ bức phù điêu này linh mục mỉm cười nụ cười chua chát chỉ nhếch mép thế thầy có thấy thích thú không thật tuyệt diệu Linh hoa thốt lên rồi cúi xuống các hình điêu khắc với vẻ mặt rạng rỡ của kẻ thuyết minh những hiện tượng sống chàng nói chẳng hạn ngài có thấy các biến dạng của hình chạm nổi này được thực hiện rất khéo léo xinh xắn và công phu không hãy ngắm cây cột nhỏ kia liệu ngài có thấy nóc cột nào có nổi chùm lá non tơ và được đục khéo tay hơn không còn đây ba hình chạm nổi của răng maverienne cũng chưa phải các kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên tài vĩ đại đó tuy nhiên vẻ hồn nhiên dịu dàng của những khuôn mặt sự vui tươi trong dáng điệu cùng nếp áo và tính hoa mỹ không thể giải thích quyện vào mọi khuyết điểm làm các pho tượng nhỏ trở nên rất vui tươi và tinh tế thậm chí hơi quá mức nữa ngài có thấy thật thú vị không Có chứ Lên một đáp Và nếu ngài lại còn được ngắm nghía bên trong nhà nguyện Nhà thơ quen thói sốt sắn Ba hoa nói tiếp Toàn điêu khắc là điêu khắc Rậm rì như cái loại bắp cải hậu cung được xây dựng rất tôn nghiêm và đặc biệt Tôi chưa từng thấy ở đâu như vậy Đức chặt lốt ngắt lời Thế thầy đang sung sướng lắm nhỉ Vinh hoa hăng hái đáp Dân quả tình như vậy Thoạt tiên tôi yêu đàn bà rồi tôi yêu súc vật Bây giờ tôi yêu gạch đá Nó cũng thú vị như yêu súc vật yêu đàn bà mà còn bớt bất trắc hơn. Linh Mục đưa tay xòa tráng, cử chỉ đó quen thuộc với ông. Đúng thế. Này, còn nhiều cái khác hay lắm. Chàng khoát tay Linh Mục, cứ để mặt dẫn đi, đưa ông vào tháp nhỏ cầu thang ở tòa nhà Fort Levesque. Nói tiếp. Đây mới thật là cầu thang. Mỗi lần thấy nó, tôi đều sung sướng. Bậc thang này làm thật đơn giản và rất hiếm có ở Paris. Tất cả các bậc đều bào tròn cạnh ở bên dưới vẻ đẹp và đơn giản thể hiện ở bề mặt bậc thang rộng một bộ hoặc sắp xỉ được bắt chéo khớp mộng lồng ghép ràng buộc chống đỡ lắp ráp với nhau và ăn thích thật vững vàng đẹp mắt thế thầy không ham muốn gì ư không cũng chẳng liên tiếc gì sao chẳng liên tiếc mà cũng không ham muốn tôi đã ổn định xong cuộc đời tôi điều gì con người ổn định được sự vật lại tới hủy hoại claude nói tôi là triết gia hoài nghi Đồ đệ của Piaron Cho nên luôn giữ thế thăng bằng Trong mọi việc Linh Hoa đáp Thế thầy kiếm ăn bằng cách nào Tôi thỉnh thoảng cũng viết sử thi và bi kịch Nhưng kiếm chắc nhiều nhất là nhờ vào cái trò vè Ngài biết đấy Dùng răng đỡ từng chồng ghế Ngày đó quá thu tục đối với triết gia Cũng là để giữ cái thế thăng bằng Linh Hoa đáp Khi đã có một tư tưởng Ở đâu ta cũng thấy lại nó Tôi biết Phó chủ giáo đáp Nín lặng giây lát rồi Linh Mục lại hỏi Nhưng chắc thầy cũng khá khốn đốn Khốn đốn thì có Còn đau khổ thì không Vừa lúc đó có tiếng gió ngựa Rồi hai người trông thấy ở đầu phố Một đội cung thủ ngự lâm quân Giáo mát dơ cao Sĩ quan đi đầu đang diễu hành Đoàn người ngựa thật lộng lẫy Gõ móng gian dội mặt đường Ngài nhìn viên sĩ quan ghê thế Tuyên qua bảo phó chủ giáo Chả là ngờ ngỡ có quen hắn Tên hắn là gì? Hình như tên là Phébus the Satupe, lốt đắc. Phébus? Cái tên khiêu gợi tò mò, còn có một Phébus khác bá tước Fo. Tôi nhớ có quen một cô gái lúc nào cũng nhắc tới cái tên Phébus. Ta đi thôi, Linh Mục nói. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Từ lúc đội quân đi qua, vẻ ngoài lạnh lùng của phó chủ giáo hơi lộ ra xúc động, ông bước đi, linh qua đi theo, quen thói phục tùng ông ta như bất cứ ai từng một lần tiếp xúc với con người đầy uy lực đó họ lặng lẽ tới phố Bernaden khá nhắn vẻ. Đức Chakloth dừng lại Ringoa hỏi thưa thầy, thầy có chuyện gì cần giải báo thầy có thấy bộ nhung phục của các kỵ sĩ ta vừa gặp đẹp hơn bộ quần áo của thầy và của ta không có chủ giáo hỏi lại vẻ suy nghĩ thâm trầm Ringoa lắc đầu thú thực: tôi thích cái sắc bướm vàng pha đỏ của tôi hơn bộ dãy sắt thép đó Vui sướng vì cái trò cứ vừa đi vừa làm ầm ĩ Như ở bến sông phố Hằng Sắc Đang động đất Linh qua Hóa ra thầy không bao giờ ao ước được Như các công tử tuấn tú mặc nhung phục đó ư Ao ước gì mới được kia chứ Thưa ngài phó chủ giáo Ao ước sức lực giáp trụ kỷ luật của họ ư Thà rách rưới mà có được triết học Và tự do vẫn hơn Tôi thích làm đầu rùi hơn đua sư tử Thế thì kỳ lạ thật Linh một mơ màng nói một bộ đồng phục đẹp cũng đẹp lắm chứ thấy ông tư lự Rin Hoa liền bỏ đi ngắm nghía chiếc cổng một nhà ở ngay cạnh chàng quay lại, vỗ tay đồn đốp. thưa ngài phó chủ giáo nếu ngài mới quan tâm tới nhung phục đẹp đẽ của chiến binh, tôi sẽ mời ngài tới xem cái cổng nhà kia tôi vẫn thường nói ngôi nhà của ông Aubrey có chiếc cổng nguyên Nga nhất đời Pierre Rin Hoa phó chủ giáo hỏi thầy từng làm gì cô múa rong ai cặp bé bỏng đó Cô Esmeralda ư ngài lãi câu chuyện quá đột ngột đấy Cô ta chẳng phải vợ thầy đó sao Dân, theo tục đập vỡ vò Chúng tôi làm vợ chồng trong vòng 4 năm Này, Rinqua nói thêm Hơi dữ cợt nhìn phó chủ giáo Xem ra ngài luôn luôn nghĩ tới cô ta phải không Thế còn thầy, thầy không nghĩ tới cô ta nữa hay sao Ít thôi, tôi còn bận bao nhiêu việc Lại chúa, còn con dê con xin quá cô bohemian đã chẳng cứu sống thầy đó ư ồ đúng thế vậy bây giờ cô ta ra sao thầy đã làm gì cho cô ta lẽ ra không cần nói cho ngài biết hình như họ đã treo cổ cô ta thầy có tin chắc như vậy không tôi cũng không được biết chắc chắn khi thấy họ tính chuyện treo cổ tôi bèn chuồn thẳng thầy chỉ biết có vậy thôi ư khoan đã nghe họ nói cô ta trốn tránh vào nhà thờ đức bà đang ở đó yên ổn tôi cũng lấy làm mừng nhưng cũng chưa tìm cách biết được con dê có trốn thoát với cô ta không tất cả tôi chỉ biết có vậy thôi ta sẽ cho thầy biết thêm đức chặt lót thét lên giọng ông nói từ nãy vẫn trầm trầm thông thả và gần như thì thầm bỗng trở nên oan oan cô ta đúng là đang tị nạn trong nhà thờ đức bà nhưng trong vòng ba ngày nữa tòa án sẽ bắt lại và cô ta sẽ bị treo cổ ở quảng trường ray đã có trắc bắt giữ của tối cao pháp viện thế thì lôi thôi quá nhỉ liên hoa nói trong chớp mắt linh mục lại lạnh lùng già bình thản như cũ nhà thơ hỏi nhưng ma quỷ nào đã bày trò yêu cầu hạ trác bắt lại để cho tối cao pháp diện yên thân không được hay sao để một cô gái khốn khổ ẩn náu dưới vò mái nhà thờ đức bà cạnh tổ chim én có sao đâu trên đời này thiếu gì quỷ Satan tăng phó chủ giáo đáp thật chẳng ra cái quái gì cả liên hoa nhận xét Nín lặng dây lát rồi phó chủ giáo lại hỏi Như vậy là cô gái từng cứu sống thầy phải không? Cứu sống tôi ở chỗ lũ bạn ăn mày tốt bụng Chỉ suýt nữa tôi bị treo cổ Bây giờ chắc họ còn bực mình vì chuyện đó Thế thầy có muốn làm một việc gì đó để giúp cô gái không? Đức cha Claude à Tôi chẳng có mong gì hơn Nhưng tôi sẽ bị rắc rối vì cái vụ khốn kiếp này mất Cần gì? Ô cần gì ư thưa thầy thầy quả là người tốt bụng nhưng tôi đang bắt đầu viết hai tác phẩm lớn linh mục vỗ tráng mặc dù làm ra vẻ bình thản thỉnh thoảng một cử chỉ hung bạo lại bộc lộ những quằn quại nội tâm của ông làm cách nào cứu cô gái linh hoa nói thưa thầy tôi xin trả lời in paden tiếng thổ nhĩ kỳ có nghĩa chúa là niềm hy vọng của ta làm cách nào cứu cô gái claude mơ màng nhắc lại đến lượt linh hoa vỗ tráng Xin thầy hãy nghe tôi, tôi vốn vào ốc tưởng tượng tôi sẽ tìm cách giúp thầy hay là ta xin nhàm vua ân xá. Xin vua mười 11, xin ân xá, chứ sao? để giật khúc xương trong miệng hổ. Liên qua môi ốc tìm biện pháp khác. Đây rồi, thầy có muốn tôi gửi cho các bà mụ một lá đơn báo tin cô gái đang có thai? Câu hỏi làm tròn mắt sâu hõm của Linh Mục lóe sáng. Có thai? Đồ hề, anh cũng dây vào chuyện đó ư. Linh Hoa hoảng sợ vì vẻ mặt phó chủ giáo. Chàng dội nói, Ồ không phải tôi, vụ hôn nhân của chúng tôi là một, Foris Maritazium, thực thụ. Tôi vẫn đứng ngoài cuộc, nhưng dù sao cũng sẽ được gia hạn. Chú thích, Foris Maritazium, hôn nhân với người ngoài cuộc, nghĩa là hôn nhân tiến hành theo một pháp quyền và địa dịch quyền khác. Ở đây, Linh Hoa đã đùa nghịch Bẻ quẹo ý nghĩa luật pháp của từ này Hết chú thích Điên rồi, láo lếu Hãy cầm mồm đi Rinh Hoa cào nhào Ngài không nên cáu kỉnh xin được một ân huệ thì có hại gì cho ai đâu Hơn nữa còn khiến các bà mụ Được lợi 40 đơn nhê tiền Paris Họ đều là kẻ nghèo khổ Linh Mục không thèm nghe Rinh Hoa nói Kẻ thầm thì Dù sao cũng cần để cô ta ra khỏi đó Bản án sẽ được thi hành trong vòng 3 ngày Với lại Sẽ chẳng có án lệnh nào hết Cái thằng Casimodo Đằng bà có lắm ưa thích thật xa đoạ Rồi ông nói to Thầy Pierre ta suy nghĩ kỹ rồi Chỉ còn một cách cứu cô ta Cách nào riêng tôi Chẳng còn thấy cách nào hết Này thầy Pierre Hãy nhớ thầy mang ơn cứu tử của cô gái Ta sẽ nói thẳng ý nghĩ của ta cho thầy nghe Nhà thờ bị canh giữ suốt ngày đêm Chỉ những ai được trông thấy Có đi vào mới được phép đi ra Cho nên thầy có thể đi vào Thầy cứ đến Ta sẽ đưa thầy tới gặp cô gái Thầy sẽ đổi quần áo với cô ta Cô ta sẽ mặc áo của thầy Còn thầy mặc váy của cô ta Cho tới đây thì tạm ổn Chiếc da nhận xét Rồi sao ra sao Sau đó ra sao ư Cô ta sẽ đi ra với quần áo của thầy Còn thầy ở lại với quần áo cô ta Thầy có thể bị treo cổ Nhưng cô ta thoát nạn điên Hoa gãi tai dễ hết sức nghiêm túc nói Chà, đó là một ý kiến Tự tôi không bao giờ có thể nghĩ ra Trước đề nghị bất ngờ Của đức cha Claude Khuôn mặt cởi mở và hòa nhã của thi sĩ Đột nhiên xa sầm Như một phong cảnh tươi vui ở Ý Bỗng gặp cơn gió vô tình Thổi đám mây tới che khuất mặt trời Thế nào Gringoire Thầy nghĩ sao về cách thức đó Thưa thầy, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bị treo cổ Nhưng chắc chắn cổ tôi sẽ bị treo Cái đó không quan hệ gì tới chúng ta. Mẹ kiếp, riêng hoa dân tục. Cô gái từng cứu sống thầy, món nợ đó thầy phải trả. Thiếu gì món nợ khác tôi không trả. Thầy Pierre, nhất thiết thầy phải làm việc đó. phó chủ giáo nói với vẻ ép buộc. Thưa Đức cha Claude, thi sĩ khổ sở đáp. Thêm ra ngài khăng khăng những ý kiến đó và ngài lầm rồi. Tôi không hiểu tại sao tự mình lại chịu treo cổ thay cho kẻ khác có gì mà thầy phải bám chặt lấy cuộc sống như vậy ồ có hàng ngàn lý do xin cho biết những lý do nào những lý do nào ư không khí bầu trời buổi sáng buổi chiều đêm trăng lũ bạn ăn mày tốt bụng những vụ cải giả với gái điếm các kiến trúc đẹp thành paris cần nghiên cứu ba cuốn sách lớn phải viết xong trong đó có một cuốn chống giám mục và các cối xay lúa của y còn bao nhiêu thứ nữa kể sao cho xiết triết gia Anna Sagora từng nói ông ta sinh ra ở đời để ngắm mặt trời Giả lại tôi được cái may mắn suốt đời từ sớm đến tối cùng chung sống với một thiên tài là tôi đây như vậy quả là dễ chịu lắm rồi đồ đầu óc rỗng tuếch phó chủ giáo cằn nhằn này ta hỏi cuộc sống mi thấy tươi đẹp như vậy ai đã giữ gìn cho mi nhờ ai mi được hít thở không khí trông thấy bầu trời và còn mua vui cho đầu óc chim sơn ca của mi bằng những mơ tưởng hảo và trò điên rồ không có cô ta Naimi đã ở đâu thế mà mi lại muốn cô ta phải chết chính cô ta là người từng cứu sống mi cứ để mặc cho cô ta chết một con người xinh đẹp hiền diệu đáng yêu cần thiết để soi sáng thế giới còn thần thánh hơn cả chúa trong khi mi chỉ là đứa dở khôn dở dài một phác thảo vô dụng đồ cỏ cây tưởng mình biết đi đứng tưởng mình biết nghĩ ngợi mi tiếp tục sống bằng cuộc đời ăn cắp được của cô ta cũng vô ích như ngọn nến giữa ban trưa nào hãy biết xót thương linh hoa đến lượt thầy hãy biết độ lượng chính cô ta đã nêu gương trước linh mục nói rất hăng mới đầu linh hoa còn nghe ông nói với vẻ lưỡng lự rồi chàng mũi lòng và sau cùng mếu máo bi thảm trong giống hệt khuôn mặt trẻ sơ sinh đang đi tước chàng lau nước mắt nói ngài nói thật thống thiết thôi được để tôi suy nghĩ thêm kể ra ý kiến của ngài cũng thật kỳ quặc nín lặng một lát sau rồi chàng nói tiếp Giả chăng biết đâu đấy chưa chừng họ không treo cổ tôi cũng nên không phải cứ đính hôn là bao giờ cũng lấy nhau khi họ thấy tôi ở trong phòng cô ta ăn mặc lố lăng như vậy nào váy nào khăn có khi họ sẽ cười phá lên với lại nếu họ treo cổ tôi á chà thì sợi dây thừng cũng chỉ là một cách như mọi cách chết hoặc đúng hơn không phải một cái chết như cái chết khác đó là cái chết xứng đáng với bậc hiền giả suốt đời dao động cái chết chẳng ra ngô khoai gì cả, như tinh thần kẻ hoài nghi chân chính, cái chết thấm sâu chủ nghĩa PRON và tính do dự, chân không đến đất cực không đến trời, cứ lơ lửng lưng chừng. Đó là cái chết của triết gia và định mệnh của tôi có lẽ như vậy, chết đúng như đã sống quả thật đẹp đẽ. Lên một nhắc lời chàng, vậy đồng ý chứ? Tóm lại chết là cái gì nhỉ? liên Hoa cuồng nhiệt nói tiếp, một bước khó khăn, món thuế thông hành sự di chuyển từ rất ít tới chẳng có gì có người hỏi Saksida, nhà hiền triết xứ Megalopolis, liệu ông có sẵn sàng chết không sao lại không, ông trả lời vì sau khi chết tôi sẽ được gặp các dĩ nhân, Pythagore trong số triết gia, Hekata trong số sử gia Homer trong số thi sĩ Oland trong số nhạc sĩ phó chủ giáo chia tay cho chàng như vậy đồng ý chứ mai thì tới nha cử chỉ đó Làm Riêng Hoa trở lại tích cực Chàng dội nói với giọng người vừa bừng tĩnh Ồ không đâu, đúng thế Bị treo cổ, chuyện phi lý quá Tôi không muốn Nếu vậy thì vĩnh biệt Và phó chủ giáo khẽ rít lên Ta sẽ gặp lại mi." Riêng Hoa thầm nghĩ Mình chẳng muốn gặp lại con người quái quỷ này Chàng dội đuổi theo Đức Claude bảo Này, ngài phó chủ giáo Giữa bạn cứu tri với nhau Ta chẳng nên giận dỗi Ngài quan tâm tới cô gái Tôi muốn nói với vợ tôi nghĩ vậy tốt lắm. Ngài nghĩ ra mua kế để cô gái an toàn thoát khỏi nhà thờ đức bà, nhưng cách làm của ngài hết sức khó chịu đối với tôi Rinqua. Nếu tôi có cách khác thì sao? Xin báo cho ngài biết, vừa ngay đây tôi mới nảy ra một sáng kiến rất sáng sủa. Giá mà tôi nảy ra được ý kiến thích nghi để cứu cô ta ra khỏi bước khó khăn mà không tổn hại tới cái cổ của tôi bằng bất cứ sợi dây thòng lọng nào nhỉ? Ngài nghĩ sao? Như vậy có vừa lòng ngài không? Có nhất thiết tôi phải treo cổ mới đẹp ý ngài chăng Linh mục sốt ruột Bức cái khuy áo chùng Sao lắm lời thế My định dùng cách gì Linh qua đưa ngón tay trỏ sợ lên mũi vẻ suy nghĩ Thầm nhủ với mình Phải đúng thế Bọn ăn mày đều là người tốt Bộ lạc Ai Cập yêu cô ta Chỉ cần một lời kêu gọi Họ sẽ đứng dậy hết Không gì dễ dàng hơn Một dù bạo động Nhân lúc lộn xộn Họ dễ dàng cướp cô gái đi. Ngày tối mai, Họ không mong muốn gì hơn. Linh mục lai người chàng hỏi, Cách gì? Nói mau. Điên qua vui vẻ quay lại, Hãy để tôi yên nào, Ông không thấy tôi đang sáng tác đó hay sao? Chàng còn suy nghĩ thêm lát nữa, Rồi chàng vỗ tay, Thầm khen ý kiến của mình và kêu lên, Tuyệt diệu, chắc chắn thành công. Cách gì hả? Lốt điên tiết hỏi lại. Linh qua hớn hở, Lại đây, tôi nói thầm cho ngài nghe, Đây là một phản kế thật sự táo bạo Nó giải thoát cho tất cả chúng ta Trời ơi Phải thừa nhận tôi không phải thằng ngốc Chàng bỏ lửng hỏi À này Con dê con có cùng ở với cô gái không? Có Quỷ Tha Ma Bắc Mi Lẽ ra họ cũng treo cổ luôn cả nó phải không? Ta cần gì biết chuyện đó Phải Họ sẽ có thể treo cổ nó Tháng trước Họ đã thẳng tay treo cổ con lợn nái Gã đau phụ thích vụ đó lắm Sau đó chính hắn ăn thịt con lợn treo cổ gia ly xinh đẹp của tôi tội nghiệp con dê non bé bỏng đức chắc lốt kêu lên khốn kiếp đọc phụ chính là mi đồ hề mi đã tìm ra được cách thức cứu gỡ nào hả hay phải dùng đến cái kẹp thai nhi mới khai sinh được cho ý định của mi hay lắm thưa thầy đây rồi rin qua ghé tai phó chủ giáo nói thầm cặp mắt lo ngại liếc nhìn suốt dãy phố mặc dù không bóng người qua lại khi chàng nói xong Đức chặt lốt liền cầm lấy tay chàng và lạnh lùng bảo Thôi được, mai nha Rinqua Hoa đáp lại, đến mai Trong khi phó chủ giáo đi một đường chàng đi sang nẻo khác thầm nhũ Thưa ngài Pierre Rinqua, Hoa vụ này thật đáng kêu hãnh Bất chấp, không phải vì ta nhỏ mà ta sợ việc lớn Nhà toán học bê tông vác cả con bò mộng to tướng trên vai, chim chìa vôi, chim bông lau và chim tước cũng bay vượt đại dương chương hai đi mà làm ăn ngoài lúc về tới tu viện phó chủ giáo gặp chú em răng cối xay đứng trước cửa phòng hắn đang đợi ông và để đỡ sốt ruột trong khi chờ đợi hắn dùng thang vẽ lên tường khuôn mặt trong nghiêng của ông anh được bổ sung chiếc mũi quá khổ đức chặt lốt chỉ liếc qua cậu em ông đang mãi lo nghĩ chuyện khác bộ mặt tươi cười của thằng em ăn hại mà vẻ niềm nở đã bao lần làm tươi tỉnh khuôn mặt u ám của linh mục nay không còn đủ sức xua tan đám sương mù mỗi ngày càng phủ dày đặc trên linh hồn sa đọa đầy suốt khí và gián động răng rụt rè nói thưa anh em tới thăm anh phó chủ giáo cũng không thèm ngước mắt nhìn hắn hỏi rồi sao thì sao anh ơi gã vợ bỉnh nói anh rất tốt với em anh lại thường xuyên răng em rất phải cho nên em luôn tìm đến anh rồi sao nữa chao ôi anh ạ anh rất có lý khi bảo em jean jean học thuyết của các nhà bác học kỷ luật của các quy phạm đang bị lỏng lẻo jean hãy ngoan ngoãn jean hãy học hành cho giỏi jean không được trốn ra khỏi trường nếu không có lý do chính đáng và chưa được phép của thầy giáo đừng đánh bỏ người xứ picardy noli jeanès verberare Picardos đừng chết mòn như con lừa vô học quasi asinus Inliteratus trên đống rơm ở nhà trường rằng hãy để mặc cho thầy giáo trừng phạt rằng tối tối hãy đến nhà nguyện và hát một bài thánh ca đủ cả câu sướng lẫn câu tụng dâng lên đức bà vinh hiển <cười> Maria đồng trinh trao ơi toàn lời răng dạy khôn ngoan rồi sao nữa anh ơi trước mắt anh là một kẻ tội lỗi một can phạm một tên khốn nạn một thằng phóng đảng một người quái gở anh thân yêu của em John đã xéo đạp lên mọi lời khuyên nhủ quý hóa đó như rơm như rác em đã bị trừng phạt nặng nề và chú ân phước thật hết sức công bằng chuyện nào có tiền là em rượu chè dung phí, sống cuộc đời đàn điếm ôi, chơi bời trác tán nhìn mặt trước thì dễ chịu nhưng ngó phía sau lại quá xấu xa nhăn nhó nay em chẳng còn một xu dính túi em đã bán cả khăn trải bàn áo lót, lẫn, khăn tay hết thời ăn chơi rồi ngọn đèn chói sáng đã tắt giờ em chỉ còn lại cái bất tẩm mỡ bò xông khói lên mũi em uống nước lã em chồng chất hối hận và nợ nần còn gì nữa phó chủ giáo hỏi chao ôi anh rất thương yêu của em em muốn từ nay sống đúng đắn hơn em đến gặp anh lòng đầy ăn năn em muốn chuộc lỗi em xin thú tội em tự đấm vào ngực thình thịch anh rất có lý khi muốn em trở nên cử nhân và phụ giáo tại trường tócsi Bây giờ là lúc em cảm thấy đang hết sức sẵn sàng để làm việc đó Nhưng em hết cả mực, cần mua thêm mực, hết cả bút, cũng phải mua bút nữa Hết cả giấy, hết cả sách, đều cần mua cả Em rất cần ít tiền để mua sắm mọi thứ đó Nên em đến xin anh, anh ơi, lòng đầy ăn năn Đã hết chưa? Thưa hết, gã học trò nói, em xin anh ít tiền, tao không có Gã học trò liền nói, vừa nghiêm trang vừa kiên quyết Nếu vậy thưa anh em rất tiếc Phải thương với anh Có nơi người ta đang đề nghị em Rất nhiều công việc tốt đẹp Anh không muốn cho tiền em ư Không chứ gì Nếu vậy em sẽ đi làm ăn mày Lúc nói câu quái gở này Hắn mang vẻ mặt thần rắc Đang chờ sắm xét giáng xuống đầu Có chủ giáo lạnh lùng bảo Thì đi mà làm ăn mày Răng cuối gặp người xuống chào anh Rồi hít sáo đi xuống cầu thang tu viện Lúc đi qua sân tu viện Dưới cửa sổ buồn ông anh hắn bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ mở Liền ngẩng đầu Và thấy bộ mặt nghiêm nghị của phó chủ giáo Thò qua khung cửa Đức cha Claude bảo Xéo ngay lập tức Đây là món tiền cuối cùng tao cho mày Cùng lúc Linh Mục viết xuống cho răng một túi tiền Làm tráng cậu học trò sưng dù Và răng ra về Vừa bực tức vừa bằng lòng Như con chó bị người ta ném cho cục xương lớn Để đuổi đi Chương 3 vui chơi muôn năm bạn đọc chắc chưa quên một phần khu vực cung điện thần kỳ được bức tường rào cổ của thành phố bao quanh và ngay từ hồi đó khá nhiều tòa tháp đã bắt đầu đổ nát một tháp đó được bọn ăn mày biến thành nơi ăn chơi tầng hầm là quán rượu còn lại đều ở các tầng trên tòa tháp là nơi náo nhiệt nhất cho nên cũng là nơi ghê tởm nhất của xóm ăn mày một thứ tổ ong khổng lồ nhộn nhạo suốt ngày đêm ban đêm Khi tất cả đám người sót lại của sớm ăn mày đã ngủ say, khi không còn khung cửa sổ nào sáng đèn trên các mặt tiền xám xịt chung quanh quảng trường, khi không còn nghe thấy tiếng kêu thét dẫn ra từ dãy nhà chen chúc, từ những tổ kiến nhung nhúc kẻ cắp, gái đỉ, trẻ con ăn cắp được để hoang, ta vẫn nhận ra tòa tháp vui nhộn do tiếng ồn ào và ánh đèn đỏ chói cùng lúc tỏa sáng từ các lỗ thông hơi, cửa sổ, dách tường rạn nứt như thể chúng thoát ra từ lỗ chân lông tòa tháp gậy quán rượu ở dưới tầng hầm khách bước xuống bằng chiếc cửa thấp và cầu thang thẳng đứng như câu thơ cổ điển mười hai âm trên cánh cửa thay cho tấm biển hàng là bức vẽ bôi bát tuyệt diệu những hình đồng xu mới và gà giò đã làm thịt bên dưới ghi một câu diễu cợt quán kẻ thỉnh chuông cầu nguyện cho vong hồn một tối khi lệnh giới nghiêm đã vang lên từ khắp các tháp chuông thành paris bọn lính tuần canh nếu được phép bước vào cung điện thần kỳ ghê gớm sẽ thấy quán ăn này ồn ào hơn mọi bữa mọi người uống nhiều hơn và chửi đổng nhiều hơn bên ngoài trên quảng trường nhiều nhóm người thì thào bàn tán như đang mưu mô việc gì lớn và đây đó một gã ngồi xổm mài lưỡi dao ghê rợn trên mặt đường giữa lúc này ngay trong quán rượu rượu và cờ bạc là món giải trí mãnh liệt để khuây khoả mọi ý nghĩ đang bận tâm bọn ăn mày tối đó cho nên thật khó đoáo nổi lũ nhậu nhạc đó đang bàn chuyện gì tuy nhiên họ có vẻ vui hơn ngày thường và thấy người nào cũng kẹp một vũ khí sáng loáng giữa đôi chân nào dao quắm búa rìu gươm hai lưỡi to bản hoặc móc nhọn của cây súng cổ gian bồ hình tròn rất rộng nhưng bàn kia san sát khách uống đông nghịch cho nên tất cả những gì chứa trong quán rượu nào đàn ông đàn bà ghế dài cũ bia kẻ uống kẻ ngủ kẻ đánh bạc người khỏe người quẹt cục hình như trong chất hỗn độn với đầy đủ vẻ trật tự và hài hòa của đống vỏ sò dăm ngọn đèn mở bò chiếu sáng trên dãy bàn nhưng ngọn đèn thực sự của quán rượu đóng vai trò chùm đèn treo trong rạp hát đó là đống lửa căn hầm ẩm ướt đến mức lò sưởi không bao giờ bị dập tắt ngay cả giữa mùa hè một lò sưởi vĩ đại bên ngoài chạm trổ tua tủa những giá củi nặng nề bằng sắt và đồ dùng nấu nướng ngọn lửa lớn nhóm bằng củi lẫn than bùn giống cảnh ban đêm trên đường làng ngọn lửa lò rèn chiếu qua cửa sổ làm nổi bật bóng ma đỏ ối lên dãy tường trước mặt một con chó lớn ngồi nghiêm trang trên đống tro quay trước đống than hồng một xiên đầy chả nướng dù hỗn độn đến đâu mới thoạt nhìn ta đã phân biệt được giữa đám đông ba nhóm chính Xung quanh ba nhân vật mà bạn đọc biết rồi Một trong ba nhân vật đó, mặc kỳ quặc toàn quần áo tả tơi, sặc sỡ kiểu phương đông là Matias, Ungadi, Spikali, quận công Ai Cập và Bohem. Gã vô lại ngồi trên bàn, chân xếp vòng tròn, ngón tay chỉ lên trời, đang lớn tiếng giảng giải mọi bí quyết ma thuật âm dương cho một lũ dây quanh khá hốc mồm ngồi nghe. Một đám khác bao kính lấy người quen cũ của chúng ta, đức vua oai hùng xứ Tuyên, vũ khí đầy người, Klopeng Truefu. Giải mặt rất nghiêm trang và nói khẽ Đang điều chỉnh sự tranh cướp Một thùng lớn vũ khí Được mở tung trước mặt Đầy ắp những rìu kiếm, mũ sắt, áo giáp Đủ loại giáo mát, cung tên Như nho táo tuôn ra từ cái sừng phong đăng Mỗi người chọn lấy một cái Trong đống vũ khí Kẻ lấy mũ trận, kẻ cầm gươm dài Người nhặt kiếm ngắn Có chui thập tự Trẻ con cũng mang vũ khí Thậm chí bọn què cả hai chân đều trang bị đầy đủ chúng len lỏi dưới chân lũ uống rượu như đàn bọ hung to gọc cuối cùng là đám cử tọa thứ ba ồn ào nhất vui vẻ và đông đảo nhất ngồi chật hết dãy ghế cùng dãy bàn vây quanh một giọng nói the thé đàn ba hoa và chửi đổng phát ra từ sau bộ áo giáp nặng nề đầy đủ cả mũ lẫn đinh thúc ngựa con người trang bị khắp mình như vậy biến mất sau bộ giáp trụ chỉ còn ló ra chiếc mũi hết đỏ ửng trân tráo mớ tóc hung cặp môi hồng và đôi mắt táo tợn Dãy lưng hắn đeo chi chích dao găm cùng mũi dùi Một thanh gươm lớn ngang sườn Chiếc mỏ hăng rỉ đeo bên trái Và một hũ lớn rượu đoan trước mặt Chưa kể con cặp kè bên phải Một cô gái béo mập quần áo sọc sệt Mọi cái miệng dây quanh đều cười đùa Văn tục uống rượu Thêm vào đó khoảng hai chục nhóm nhỏ hơn Bọn gái đĩ và bọn trai hậu bàng lăng xăng Đầu đội hũ rượu Bọn cờ bạc ngồi xổm quanh những hòn bi Bàn cờ quân xuất sắc mảnh da bò bài lá vốn rất dễ cay cú bọn ngồi cãi vã trong góc nhà bọn hôn nhau trong xó như vậy ta sẽ có một ý niệm về tập thể này trên đó ánh sáng lay động của ngọn lửa lớn bập bùng làm nhảy múa muôn ngàn bóng đen đồ sộ và ngộ nghĩnh trên tường quán rượu còn tiếng động quả đúng như ở bên trong quả chuông đang bay bổng chiếc chảo hướng mở sôi lép bép dòng mở đang rớt xuống như mưa tiếng xèo xèo không ngớt lấp đầy khoảng cách giữa vô vàn câu chuyện được trao đổi suốt từ đầu tới cuối căn phòng. Giữa đám ồn ào mãi trong cùng quán rượu, một triết gia ngồi trên ghế dài kê sát lò sưởi, y đang suy ngẫm, chân đặt trên đống tro, mắt nhìn củi cháy, chính Pierre Renoir. Loban Chua Phu bảo bọn tay chân dâng tiếng lóng. "Nào mau lên, cầm lấy vũ khí, nhanh lên, một giờ nữa thì lên đường." Một cô gái hát, "Chào cha, chào mẹ." bọn người sau cùng dập tắt đống lửa hai gã đánh bài cãi nhau tên mặt đỏ bừng giơ nắm đấm trước mặt tên kia thét lên con bồi tao hơn mày con chuồng mày có thể thay thế con bồi chuồng trong cổ bài bằng con vua khiếp ở đây chật đích như các vị thánh ở kayuvin một gã thét lên giọng mũi biết ngay hắn là người nọt mang đi quần công ai cập khất tiếng the thé bảo cử tọa này các con Những mù phù thủy ở Pháp đi dự gia hội Không cần cả chổi lẫn mở lợn Và ngựa cưới Mà chỉ cần dăm câu thần chú Những mù phù thủy ở Ý bao giờ cũng có con dê đực Đứng đợi trước cửa Tất cả đều bảo nhau đi qua ống khói để ra về Giọng nói gã trẻ tuổi kịt quặc Giáp trụ từ đầu tới chân Ác cả tiếng ồn Hắn thét lên noel noel Hôm nay là ngày đầu ta ra quân Hành khất, ta là hành khất Hãy rót rượu cho ta ở các bạn Tôi là Jean Frollo cối tay Còn nhạc quý tộc Tôi cho rằng nếu chúa trước đây đã là cảnh sát Thì sau này sẽ là kẹt cướp Anh em ơi Chúng ta sắp tiến quân hùng dũng Chúng ta là kẻ dũng cảm Bao dây nhà thờ, phá cửa Kéo cô gái xinh đẹp ra cứu cô thoát khỏi bàn tay bọn thẩm phán hóa tan tu viện, chiêu sống giám mục Ngay trong tòa giám Chúng ta sẽ làm mọi việc đó Còn nhanh hơn thời gian ông quận trưởng Ăn xong thì xúc Ta có chính nghĩa ta sẽ cướp phá nhanh thở đức bà thế là xong ta sẽ treo cổ casimodo hỏi các cô các cô có biết casimodo không các cô đã thấy hắn thở hổn hển trên quả chuông nhỏ vào một ngày đại lễ chúa giáng lâm chưa trời ơi đẹp lắm trông như con quỷ cười trên cái mõm hỏi các bạn hãy nghe đây tôi là hành khất tận đáy lòng tôi là dân nói lóng hết tâm hồn tôi sinh ra đã là ăn mày trước đây tôi giàu lắm tôi đã chén hết của cải mẹ tôi muốn tôi trở thành sĩ quan cha tôi muốn tôi trở thành trợ tế cô muốn tôi thành cố vấn tòa án phúc thẩm bà nội muốn tôi thành ngự tìm văn phòng quốc dương bà cô muốn tôi thành quản ngân khố đoạn y còn tôi tôi tự trở thành ăn mày tôi nói chuyện đó với cha ông ấy rủa toẹt ngay vào mặt tôi nói với mẹ bà già liền khóc lóc đến xuôi cả bọt mép như thanh củi đang cháy trong lò vui chơi muôn năm tôi đúng là gã phá sạch Và bạn chủ quán ơi, thêm rượu nữa đi Vẫn còn tiền đây Tôi chán món rượu nho siren lắm rồi Ngứa họng lắm Mẹ kiếp, hạ súc miệng bằng cái giỏ mây còn hơn Trong lúc đó, đám đông cười vang lên hoang hô Và thấy khắp chung quanh càng ầm ĩ hơn Gã học trò liền gào to Ôi hiệu quả mới tốt đẹp làm sao Populi de pachanlis Populosa de pachanthio Chú thích của đám dân chúng nổi khùng niềm hân hoan đông đúc ít chú thích thế rồi hắn cất tiếng hát mắt như chìm đắm mơ màng giọng như thầy tu tụng kinh chiều ôi tụng ca ôi nhạc cụ ôi ca khúc ôi giai điệu họ hát ở đây bất tuyệt đang ngân gian dịu ngọt như mật các dụng cụ của thánh ca giai điệu hết sức nồng nàn của thiên thần các nhã ca tuyệt diệu hắn ngừng hát gọi mụ chủ quán chết tiệt đâu rồi dọn bữa tối cho ta rồi không khí gần như tạm yên giây lát tuy vẫn vang lên tiếng nói the thé của quận công ai cập đến lượt mình dạy bảo lũ bohemian con cày hương tên là azuin con cáo tên là chân xanh hoặc luồng rừng con sói tên là chân xám hoặc chân vàng con gấu tên là ông già hoặc ông nội cái mũ con quỷ lùng giúp ta tàn hình và nhìn thấy vật vô hình còn cốc nào được rửa tội đều phải mặc áo nhung đỏ hoặc nhung đen, cổ đeo lục lạc, hai chân cũng đeo lục lạc. Cha đỡ đầu giữ đầu, mẹ đỡ đầu giữ mông. Quỷ Siragazom hóa phép bắt con gái nhảy múa trơn truôn, rằng ngắt lời, hay quá, tao muốn là quỷ Siragazom. Trong khi đó, bọn hành khách vẫn tiếp tục đeo khí giới, vẫn thầm thì ở góc quán đằng kia. Một gã bohemian nói, tội nghiệp cho Esmeranda đó là chị em của chúng ta, phải cứu nó ra khỏi đó. Thế nó vẫn còn ở trong nhà thờ Đức Bà ư? Tên ăn mày có bộ mặt do thái hỏi, dạ ở đó thì ở đâu? Nếu vậy, hỏi các bạn, ta tới nhà thờ Đức Bà, tên ăn mày reo lên, nhất là ở nhà nguyện các Thánh Veron và Perusion lại có hai pho tượng bằng vàng, một tượng thánh Răng Baptiste. Một tượng thánh Antoan Cả hai cân nặng 17 mát 15 esterlinh vàng. Lại còn các nịch chân tượng bằng bạc mã vàng nặng 17 mát 5 oms. Tao biết rõ lắm, tao là thợ kim hoàn Lúc đó, họ dọn bữa ăn tối cho rằng. Hắn kêu lên, ngã người vào ngực cô gái điếm ngồi cạnh. Nhân danh thánh Vunderluyck, mà dân chúng quen gọi là thánh Gogolue. Ta hoàn toàn sung sướng. Trước mặt là thằng ngốc đang nhìn ta bằng bộ mặt nhẵn nhụi của một thân dương bên trái là tên khác có bộ răng dài ngoẳng che lấp cả cằm ta lại giống thống chế rê trong trận dây hãm thành pong toa cánh phải của ta dựa vào ngọn đồi tiên sư anh bạn xem ra anh bạn đúng là thằng bán bóng đánh phết thế mà anh dám tới ngồi cạnh ta này bạn ta là quý tộc buôn bán đâu có sánh vai với quý tộc được hãy xéo đi chỗ khác này lũ kia đừng choảng nhau kia baptiste croix oiseau cậu có cái mũi đẹp thế kia Nỡ nào thí nó cho mấy quả đấm to tướng của thằng cha thô bỉ Đồ ngốc Chẳng phải bất cứ ai cũng có nổi một cái mũ như vậy Em quả là thần diệu Jacqueline sức tai Chỉ đáng tiếc em chẳng có sợi tóc nào Này Tên ta là Jean Frolo, Còn anh của ta là phó chủ giáo Hay kệ Những gì ta nói đều đúng sự thật Trở thành ăn mày Ta đã vui lòng từ chối một nửa tòa nhà trên thiên đường Mà ông anh từng hứa với ta Di medium Domum in paradiso Chú thích, một nửa tòa nhà trên thiên đường Hết chú thích Ta nói đúng như văn bản Ta có lãnh địa ở phố Tiersab Bao nhiêu đàn bà đều mê ta hết Điều đó thật đúng như thánh Eloa Là một thợ kim hoàng tài giỏi Thật đúng như năm nghề của đô thành tốt đẹp Paris Là nghề thuộc da, nghề làm da trắng Nghề làm yên cương, nghề làm tưới da Và nghề mài láng da Thật đúng như Thánh Lô Răng từng bị thiêu sống cùng các vỏ trứng. Hỏi các bạn, xin thề với các bạn, nếu tôi nói điều thì suốt năm tôi sẽ uống toàn ớt cay hăng. Hỏi của em xinh đẹp, ngoài kia có trăng, em thử nhìn qua lỗ thông hơi xem có phải gió đang thổi tăng mây như ta đang làm như vậy. Với cái cổ áo của em, các cô gái, hãy xỉ mũi cho trẻ và gạt tàn bất đèn. Thánh thần ơi, ta ăn gì thế này hả thượng đế? Này mụ chủ chứa, không thấy tóc trên đầu lũ gái đĩ nhưng lại có tóc trong món trứng tráng mụ già ơi ta thích món trứng tráng hói đầu hơn ma quỷ làm cho mũi mụ tẹt đẹp thay khách sạn ma dương nơi gái đĩ dùng nĩa để chải đầu nói xong răng đập đĩa xuống bàn và hát ông ổng nhân danh máu chúa ta đây chẳng có cả luật pháp đức tin lẫn bếp lửa nhà ở chẳng vua chẳng chúa trong khi đó Lô chua phui đã phân phát xong vũ khí hắn lại gần rin qua đang như chìm đắm mơ màng hai chân gác lên giá củi đức vua xứ tuyên hỏi bạn pierre ơi bạn đang suy nghĩ gì thế rin qua quay lại mỉm cười buồn thưa đại vương thân mến tôi thích lửa không phải chỉ vì lý do tầm thường là lửa sưởi ấm chân hoặc nấu chín súp mà vì nó tóe tia lửa đôi khi tôi ngồi hàng giờ ngắm tia lửa tôi khám phá hàng nghìn chuyện qua những ngôi sao lấm tấm trên nền đen lò sưởi các ngôi sao đó cũng là các thế giới cả hành Khất nói có trời mà hiểu nổi anh có biết mấy giờ rồi không rinward đáp tôi không biết gloven bèn lại gần quận công ai cập bạn matiát ơi thời khắc này xem ra không thuận lợi nghe nói jului mười một đang ở paris càng thêm lý do để cứu cô em chúng ta khỏi nên vút hắn lão bohemian đáp dù sứ tùy nói matiát lời bạn nói xứng đáng kẻ nam nhi Giả lại, ta sẽ làm rất nhanh, không lo có chuyện kháng cự ở trong nhà thờ. Bọn tu sĩ nhát như cấy, còn ta thì hùng mạnh. Ngày mai, lũ nhân viên tối cao pháp viện tới tìm cô ta sẽ trơ mắt ra, để xác chúng nó. Ta không thể để chúng treo cổ cô gái xinh đẹp. Lô bành ra khỏi quán. Cùng lúc đó, rằng thét khản cả tiếng. Ta ăn, ta uống, ta say, ta là Jupiter. Này, Pierre Lassommer, Nếu còn nhìn tao như vậy Tao sẽ búng ngón tay Phủi bụi mũi mày Về phần riêng hoa, Buộc không thể trầm tư mặt tưởng được nữa Đành quay ra quan sát Cái cảnh ồn ào Hỗn độn ở chung quanh Và lẩm bẩm Lusuriosa Resvinum E tumu Tuosa E prietas Chú thích Rượu vang Và cơn say cuồng loạn Đều là trò dâm vật Chao ôi Ta không uống rượu là rất có lý Thánh Bernard từng nói câu tuyệt cú Vinum apostare basic sapientes. Chú thích Rượu vang khiến ngay cả các hiền triết Cũng bội giáo Ít chú thích Lúc đó Clopin quay vào và thét lên như sắm Nửa đêm Nghe câu đó Hiệu nghiệm như lệnh Lên ngựa đối với đội quân tạm nghỉ Tất cả bọn ăn mày Đàn ông Đàn bà Các con lũ lượt kéo nhau ra khỏi quán, tiếng vũ khí và kim loại loảng xoảng. Trăng mờ sau đám mây che, cung điện thần kỳ hoàn toàn tối om, không một ánh đèn, tuy nhiên chẳng hề vắng bóng người, thấy rõ một đám đàn ông đàn bà đang thì thào, nghe tiếng họ lao sao và đủ mọi thứ khí giới lấp loáng trong bóng đêm. Kluben đứng trên tảng đá lớn, thét lên: "Dân tiếng long đứng giao hàng, dân Ai Cập, đứng giao hàng, dân Galilee" Đứng vào hàng Có sự chuyển động trong bóng tối Đám đông mênh mông đang xếp thành hàng ngũ. Dài phút sau Vua sứ tuyên lại cất tiếng Bây giờ hãy im lặng kéo qua Paris Mật khẩu là đoàn kết ngạo đời Tới nhà thờ Đức Bà mới được thắp đuốc. Tiến lên Mười phút sau Các kỵ binh tuần cảnh hoảng sợ bỏ chạy Trước một đoàn người dày đặc đen ngòm và căm lặng Đang xuôi về phía cầu hối đói Qua các dãy phố quanh co Tỏa ra ngang dọc khắp khu phố chợ rộng lớn. Chương 4 người bạn dụng về cũng đêm đó Kazimodo không ngủ. Nó vừa đi tuần lần cuối trong nhà thờ, lúc đóng cửa nó không nhận thấy phó chủ giáo tới gần và tỏ vẻ bực mình khi thấy nó cài then và khóa cẩn thận bộ giống sắt lớn, khiến cánh cửa to rộng vững chắc như tường thành. Đức chặt lốt còn có vẻ bận rộn hơn thường lệ vả lại từ sau vụ xảy ra ban đêm trong căn phòng ông luôn hành hạ kazimodo nhưng tha hồ bạc đãi nó thậm chí đôi khi còn đánh đập nữa vẫn không gì lay chuyển nổi thái độ phục tùng nhẫn nại chịu đựng hết lòng của gã kéo chuông trung thành có chủ giáo làm gì nó cũng chịu đựng hết dù chửi mắng hăm dọa đánh đập nó không hé một câu trách móc không thốt nửa lời thở than cùng lắm nó chỉ lo ngại nhìn theo khi đức cha claude leo thang lên tháp nhưng chính phó chủ giáo cũng tránh mặt cô gái ai cập vậy đêm đó sau khi liếc nhìn dễ chung tội nghiệp bị bỏ rơi bấy lâu nào jacqueline nào marie nào tibone Casimodo leo lên tận đỉnh ngọn tháp phía bắc rồi từ đó đứng ngắm nhìn paris sau khi đặt chiếc đèn lồng mờ đóng kín trên mái nhà bằng chì như đã nói ở trên đêm đó rất tối trời Paris hồi đó hầu như không có đèn đường, trông như một đống lộn xộn các khối đen, đầy đó cắt ngang bởi con sông sen trắng đục lường dòng. Kazimodo chỉ trông thấy ánh đèn ở cửa sổ một nhà xa xa mà hình thù mơ hồ và tối sẫm nổi bật trên dãy mái, về phía cổng sen an toàn. Ở đó cũng còn người đang thức. Trong khi con mắt độc nhẫn thẩn thờ nhìn phía chân trời mù sương và tối đêm, gã kéo chuông bóng cảm thấy thâm tâm lo ngại một cách khó nói. Từ ngày hôm nay, nó vẫn đề phòng Nó luôn thấy lãng vảng quanh nhà thờ những bọn đàn ông mặt mũi hầm hè đang chăm chú theo dõi chỗ tị nạn của cô gái Nó nghĩ có lẽ họ đang mưu mô Để làm hại cô gái ẩn náu khốn khổ Nó tưởng dân chúng cũng thù ghét cô như thù ghét nó Và rất có thể sắp xảy ra chuyện gì Cho nên nó đứng trên tháp chuông, canh gác, mơ màng, trong xó mộng mơ Như Rapele từng nói mắt hết nhìn căn buồng cô gái lại nhìn paris canh phòng cẩn mật như con chó ngoan đầu óc đầy nghi ngại đột nhiên đang chăm chú theo dõi đô thành rộng lớn bằng con mắt mà tạo hóa như muốn bù trừ đã phú cho rất tin tưởng gần như thay thế được các giác quan khác bị thiếu ở Casimodo nó thấy tựa hồ hình bóng khúc bờ sông ở phố hàng gia cũ có gì khác lạ nơi đó đang chuyển động thường Nét của dãy lan can nổi lên đen sẫm Trên nền sông trắng mờ Không thẳng tuột và bất động Như trên các khúc bờ sông khác Mà uốn lượn trước mắt như sóng ngợn mặt sông Hoặc đầu người của đám đông đang đi Nó lấy làm kỳ lạ Bèn chăm chú hơn Sự di chuyển như hướng về khu thành cũ Cũng không le lói chút ánh sáng nào Các khối đó dừng lại một lát trên bờ sông Rồi dần dần chảy đi Như thể cái đám vừa đi ngang đó Đang lao vào phía trong hòn đảo rồi biến mất hẳn và đường nét bờ sông trở lại thẳng tuột và bất động đang lúc Casimodo còn phân vân chưa hiểu hắn lại thấy sự chuyển động hình như tái hiện trên phố sân nhà thờ chạy dài giữa khu thành cũ vươn góc với mặt tiền của nhà thờ đức bà sau cùng tuy đêm tối mịt mù hắn vẫn thấy được đoạn đầu của một đoàn người từ phố đó đổ ra rồi phút chốc một đám đông mà trong đêm tối không thể phân biệt được gì hơn là một đám đông tràn lan khắp quảng trường cảnh tường thật đáng sợ chắc hẳn đám rước kỳ quặc đó tự hồ rất chú ý lẫn lúc trong đêm tối mịt, cũng gắng hết sức giữ im lặng tuy nhiên văn vẳng vẫn có tiếng động dù chỉ tiếng bước chân nhưng tiếng động đó không thể lọt vào tai gã điếc và đám đông kịch mà nó chỉ trông thấy lờ mờ và chẳng nghe thấy gì hết vẫn di động và tiến lại gần tiếng nó có cảm tưởng như đây là một đám đông của xác chết câm lặng không sờ mó nổi mất hút trong xương khói nó tự hồ thấy tiến lại một đám sương mù dày đặc người thấy bóng đen động đậy trong bóng đêm thế là nó đăm lo đầu óc sực nghĩ đây là một âm mưu làm hại cô gái ai cập nó mơ hồ cảm thấy mình đang tiến gần tới một hoàn cảnh bạo động giữa lúc nguy kịch nó hỏi ý kiến chính mình bằng suy luận sáng suốt và khá nhanh chóng Không thể ngờ ở một đầu óc quá sọc sệt như vậy. Có cần đánh thức cô gái Ai Cập dậy hay không? Giúp cô trốn đi, bằng cách nào? Đường phố đã kín người, nhà thờ lại đứng tựa lưng ra sông. Không có thuyền, hết lối thoát. Chỉ còn cách liệu mình đến chết ở trước cửa nhà thờ, ít nhất cũng chống cự tới lúc có người đến giải cứu. Nếu may mà có được, và không phá giấc ngủ của Esmeralda, cô gái khốn khổ vẫn sẽ tỉnh giấc khá sớm để mà chết quyết định xong như vậy nó bắt đầu quan sát kẻ địch bình tĩnh hơn đám đông như mỗi lúc một đông thêm trên phố sân nhà thờ tuy nhiên nó đoán đám đông rất ít làm ồn vì các cửa sổ trên phố và quanh quảng trường vẫn đóng kín đột nhiên ánh lửa lóe lên rồi phút chót bảy tám cây đuốc được thắp sáng chuyền đi trên đầu ngọn lửa bùng cháy lay động trong bóng đêm thế là Casimodo nhìn thấy rành rành trên phố sân nhà thờ nhấp nhô một bầy khủng khiếp đàn ông đàn bà áo quần rách rưới tay mang liềm hái giáo mát giọt quắm lấp loáng muôn ngàn mũi nhọn đây đó những đinh ba đen xì làm thành những cặp sừng trên các mặt mũi gốm ghiếc. nó loáng thoáng nhớ lại đám dân chúng này và hình như nhận ra những bộ mặt dâm tháng trước đây từng chào mừng nó cùng đáng giáo hoàng một gã tay cầm đuốc tay cầm roi da trèo lên cột móc và có vẻ đang kêu gọi đồng thời đội quân kỳ quái hơi di chuyển như đang chiếm lĩnh các vị trí chung quanh nhà thờ Casimodo cầm đèn lồng và đi xuống sân thượng ở giữa các tháp để nhìn gần hơn và tìm cách phòng ngự Cloven trua phui đi tới cổng lớn nhà thờ Đức Bà quả nhiên hắn đang triển khai đội hình chiến đấu mặc dù không chờ đợi bất cứ sự kháng cự nào với tư cách vị tư lệnh thận trọng Hắn muốn giữ vững trật tự để sẵn sàng đối phó khi cần thiết, chống lại một cuộc tấn công bất ngờ của lính tuần cảnh hoặc lính kích thủ. Cho nên hắn đã bố trí đội quân theo phương thức mà nhìn từ trên cao và từ xa ta có thể nói đó là thế tam giác của trận Agnome, thế đầu lợn của Alexandre hoặc thế cắm chốt nổi tiếng của Gustave Andonf. Cạnh đáy của hình tam giác đó dựa vào phía cuối quảng trường có thể án ngữ phố sân nhà thờ Một cạnh trong sang nhà thương, cạnh kia trong ra phố St-Pierre-au-Ber. Lô-Ban-Trua phui đứng ở góc đỉnh, cùng quận công Ai Cập, anh bạn răng và bọn ăn mày giả động kinh hung hăng nhất. Ở các thành phố thời Trung Cổ, một hành động như vụ lũ ăn mày hiện giờ đang làm tại nhà thờ Đức Bà không phải là chuyện quá hiếm. Cái bây giờ ta gọi là cảnh sát thời đó chưa có. Tại các đô thị đông dân nhất là ở thủ đô, không hề có chính quyền trung ương duy nhất điều hòa chế độ phong kiến xây dựng các công xã lớn đó một cách kỳ quặc một đô thị là một mớ hàng ngàn lãnh địa chúng chia cắt đô thị thành biệt khu đủ mọi kiểu và đủ mọi cỡ từ đó hàng ngàn cảnh sát đối nghịch nhau tức là chẳng có cảnh sát gì cả chẳng hạn ở paris ngoại trừ một trăm bốn mươi lãnh chúa cai quản khu đất tô còn có hai mươi lãnh chúa cai quản pháp lý và đất thu tô từ giám mục paris sở hữu một trăm năm phố tới tu viện trưởng nhà thờ đức bà son sở hữu bốn phố tất cả các nhà tư pháp phong kiến này chỉ thừa nhận trên danh nghĩa quyền lực bá chủ của nhà vua tất cả đều có quyền lực đối với đường xá trong lãnh địa tất cả đều làm chủ lãnh địa của mình louis mười một người thợ không biết mệt từng phóng cai mở đầu sự phá hủy tòa lâu đài phong kiến được clealis và louis mười bốn tiếp tục duy trì sự có lợi cho quyền lực nhà vua và được mirabeau hoàn thành sự có lợi cho dân chúng louis mười một Đã hết sức cố gắng chọc thủng hệ thống lãnh địa đang bao trùm lên Paris Mạnh mẽ tung ra một cách rất ngang ngược Hai hoặc ba đạo dụ về cảnh sát tổng quản Do đó, năm 1465 Có lệnh cho dân chúng Ban đêm phải thắp đèn trước cửa và nhốt chó Ai trái lệnh sẽ bị xử dạo Cũng năm đó, lệnh lại ban xuống là buổi tối Hố xá phải được ngăn chặn bằng xích sắt Và ban đêm cấm mọi người mang dao găm hoặc vũ khí tấn công đi ra phố nhưng chỉ được ít lâu mọi cố gắng về luật lệ thành phố đều rơi vào quên lãng thị dân để mặc gió thổi tắt đèn trên cửa sổ và chó cứ việc thả rông xích sắt chỉ giăng ra khi có thiết quân luật lệnh cấm đeo dao găm không đem tới thay đổi nào khác ngoài việc đổi tên phố xẻo mõm thành phố xẻo cổ đúng là có tiến bộ rõ ràng nền móng xưa cũ của luật lệ phong kiến vẫn đứng vững một mớ hỗn độn mênh mông các quyền pháp quan và quyền lãnh chúa chồng chéo nhau trên thành phố dính díu, lẫn lộn, xen kẻ lung tung Cái nọ chen lẫn cái kia Một rừng vô ích những tuần cảnh Phó tuần cảnh và phản tuần cảnh Để lọt lưới cả kẻ cướp vũ trang Bọn cưỡng đoạt lẫn lũ phản loạn Trong cảnh hỗn độn này Chẳng phải là sự kiện kỳ lạ Khi một bộ phận dân chúng kéo tới Cướp phá một lâu đài, một dinh thự Một tòa nhà, trong các khu phố đông dân nhất Trong số lớn trường hợp Các láng giềng chỉ can thiệp Khi sự cướp phá lan tới nhà mình Họ bịt tai trước tiếng súng, đóng kín cửa sổ, chặn kỹ cửa ra vào để mặc cho vụ tranh chấp tự chấm dứt, có hoặc không có lính tuần cảnh xen vào. Rồi sáng hôm sau, mọi người kháo khắp Paris, đêm qua Etienne Bastet bị cướp phá, thống chế Grémont bị chúng tóm được, vân vân. Cho nên, không chỉ riêng hoàng cung Điện Louvre tòa Pháp đình, báo đài Bastille, lâu đài Tuileries mà ngay cả các tư dinh bình thường của lãnh chúa Dinh Tiểu Buốt Bông, lâu đài Son, lâu đài Angoulême, vân vân cũng đục lỗ cho mai ở tường và xây lỗ ném đá trên cổng. Các nhà thờ tự vệ bằng tư cách thánh thiện, tuy nhiên cũng có cái được phòng thủ vững chắc. Trong số đó không có nhà thờ Đức Bà. Tu viện trưởng ở saint germain des prés cũng đục lỗ cho mai như một năm trước, và ông có sẵn đồng dùng đúc súng nhiều hơn để đúc chuông. Tới năm 1610 vẫn còn thấy pháo đài của tu viện đó bây giờ chỉ còn lại tòa nhà thờ ta trở lại với nhà thờ đức bà khi những chuẩn bị đầu tiên đã xong và ta phải khen ngợi là kỷ luật hành khất khiến các mệnh lệnh của clo ben được thi hành lặng lẽ và hết sức chuẩn xác vị chỉ huy xứng đáng của lũ cướp liền leo lên bờ tường thấp quanh sân nhà thờ rồi cất giọng khàn khàn cáo kỉnh hắn quay mặt về phía nhà thờ tay vung ngọn đuốc phần phật cháy sáng trong gió Và luôn bị khói bốc lên che quốc Làm mặt tiền đỏ ối tòa nhà thờ Khi ẩn khi hiện trước mắt mọi người Hãy lui đợt bồ mông Giám mục Paris cổ vẫn tối cao pháp diện Hãy nghe đây Ta là Colobain Chua Phui Vua Sứ Tuyên Khất cái đại dương cô Esra Quốc dương dân tiếng lóng Giám mục bọn cuồng đảng Ta tuyên bố Cô em gái của chúng ta Bị kết tội oan vì ma thuật Đang trú ẩn và được an toàn Nhưng pháp đình muốn bắt lại cô gái Và người đã bằng lòng Do đó ngày mai chúng sẽ treo cổ cô ta Tại quảng trường Graham. Nếu chúa và dân hành khất không có mặt lúc này Vì vậy hỡi giám mục Bọn ta kêu gọi ngươi Nếu nhà thờ của ngươi thiên liên Thì cô em chúng ta cũng bất khả xâm phạm Nếu cô em chúng ta không bất khả xâm phạm Thì nhà thờ của ngươi cũng chẳng thiên liên gì cả Cho nên ta hạ lệnh cho ngươi Phải trao trả cô gái Nếu ngươi muốn cứu giảng nhà thờ Bằng không ta vẫn giành lại cô gái Mà còn cướp phá nhà thờ Như thế càng hay Để làm bằng cho lời ta vừa nói Ta cấm cờ hiệu tại đây Xin chúa bảo vệ cho ngươi hỡi giám mục thành Paris Chẳng may casimodo lại không nghe thấy những lời lẽ Được tuyên bố một cách oai nghiêm Buồn bã và mang rợ Một gái ăn mày đưa cờ hiệu cho clopin Ấn trịnh trọng cấm giữa hai phiến đá lát đường Đó là cây đinh ba Có xiên tảng thịt chết đuối đẫm máu Nói xong vua sứ tuyên quay lại và đưa mắt nhìn đoàn quân một đám đông hung dữ mắt sáng quắc chẳng kém gì mũi giáo ngừng lại giây lát rồi hắn thét lên tiến lên hỡi các con bắt tay vào việc đi những kẻ sưng sỏ ba chục gã đàn ông lực lưỡng tay chân phục phịch vẽ mặt thờ khóa bước ra khỏi hàng vai vác búa kìm và giống sắt họ tiến tới cửa chính nhà thờ bước lên bậc thềm rồi sau đó thấy cả bọn ngồi xổm dưới vòm tòa bò dùng kim và đòn bẩy nạy cửa một đám ăn mày theo sau để giúp đỡ hoặc xem chơi mười một bậc thềm trước cửa chính đông đặc người nhưng cánh cửa vẫn khép chặt một gã nói mặt quỷ cửa vẫn chắc và cứng đầu quá nó già quá da thịt thành chai mất rồi gã khác nói cố gắng lên các bạn lù bàn thuốc sục ta đặt cuộc cái đầu ta lấy chiếc giày là các bạn sắp phá được cửa mang cô gái ra và dọn sạch tòa chính điện trước khi Có gã phụ thủ nào thức dậy Kìa xem chừng ổ khóa đã lung lay Clopin bị ngắt lời Bởi tiếng ầm kinh khủng ngay lúc đó Giang dội sau lưng Hắn quay lại Một xà gỗ rất lớn vừa từ trên trời rơi xuống Đè bẹp khoảng một tá ăn mày trên bực thềm nhà thờ Rồi văng ra mặt đường Kêu giang như tiếng trái phá rải rác còn làm gãy thêm chân tay Bọn ăn mày Chúng đang kinh khủng thét lên và giãn ra Trong chớp mắt Khu có tường rào trong sân nhà thờ đâm gián ngắt Đám sừng sỏ tuy được vòm cửa tò vò khoét sâu che chở, vẫn phải rời cửa. Chính Global cũng lùi lại khá xa nhà thờ. Răng kêu lên. May quá mình lại thoát nạn. ghê thật, nghe thấy cả tiếng gió rít. Nhưng Pierre Lassheimer bị đè bẹp ôm xương. Khó tả nổi sự ngạc nhiên lẫn nỗi hải hùng rơi xuống đầu lũ cướp theo cây xà gỗ. Chúng ngước mắt lên trời, đứng lặng hồi lâu, khiếp sợ khúc gỗ đó hơn hai dạng cung thủ ngự lâm. Mặt quỷ... Quận công Ai Cập lào bào Đúng là có hơi hướng ma thuật Chính mặt trăng ném thanh củi đó xuống đầu mình Henri Leroux nói Nếu thế mặt trăng là bạn thân của Đức Bà François Chantébril nói Kệ mẹ giáo hoàng Gromain thét lên Chúng mày sao ngu thế Nhưng hắn không giải thích nổi Tại sao khúc gỗ lại rơi như vậy Lúc đó chẳng ai trông thế gì Trên mặt tiền nhà thờ Ánh đuốc không chiếu tới trên cao Khúc gỗ nặng nằm lăn giữa nhà thờ Và chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của những kẻ khốn nạn Bị khúc gỗ giáng xuống đầu tiên Bụng đứt làm đôi trên cạnh đá bậc thềm Phúc bàn hoàng đầu tiên qua đi Vua xứ tuyên cuối cùng tìm được câu giải thích tạm phù hợp với đồng bọn mõm chúa, bọn tu sĩ dám chống cự ư Nếu thế phải phá sạch, phá sạch, phá sạch Đám đông giận dữ hò reo Rồi cung nỏ súng ống tua tủa bắn vào mặt tiền nhà thờ Nghe tiếng nổ dân cư yên ổn ở các nhà xung quanh mới thức dậy cửa sổ liền mở ra và các đầu đội mũ ngủ cùng tay cầm đèn hẹn ra nơi khung cửa clo penn hét lên bắn vào cửa sổ các cửa sổ lập tức khép lại và bọn thị dân tội nghiệp vừa mới kịp hoảng hốt tiếc nhìn cảnh tượng sáng bập bùng và ồn ào đã sợ toát mồ hôi quay ngay vào với vợ thầm hỏi không biết có phải đại hội phù thủy bây giờ họp ở giữa sân nhà thờ đức bà hoặc lại xảy ra chuyện tấn công của dân buốt gôn như hồi năm sáu mươi bốn trong khi những ông chồng nghĩ tới cướp bóc các bà vợ lại lo bị hãm hiếp sợ run lên phá sát dân tiếng lóng thét lên nhưng chúng không dám lại gần chúng nhìn nhà thờ nhìn khúc gỗ khúc gỗ vẫn nằm trơ đó tòa nhà thờ vẫn giữ vẻ bình yên và vắng vẻ nhưng có gì đó làm đủ ăn mày phải lạnh gáy trua phương thiết lên bắt tay vào đi chứ hỡi cắt tay sừng xỏ phải phá cửa không ai nhúc nhích lô bê nói bộ mặt bo ai lại đi sợ cái xà gỗ bao giờ một lão già sừng xỏ đáp lời ông chỉ huy à ông phải bọn tôi ngán cái xà gỗ mà là cánh cửa trần trịch toàn giống sắt dùng kim chẳng ăn thua gì lấy các anh cần những gì để phá cửa nào lô bê hỏi phải rồi cần một cây chày hút dù sức tuyn gan già chạy tới khúc gỗ ghe gốm đạp chân lên giật quát chạy hút đây rồi bọn tu sĩ gửi tới cho các anh đó rồi hắn giễu cợt chào ngôi nhà hờ, cảm ơn các tu sĩ nhé cử chỉ huynh hoang này đạt hiệu quả tốt vẻ ghê rợn của khúc gỗ biến mất bọn hành khách lấy lại can đảm lát sau cây xà nặng được hai trăm cánh tay dặm dở nhấc lên nhẹ bỏng như chiếc lông âm ầm, ầm lao tới phóng vào cánh cửa lớn mọi người đã thử tìm cách phá trước cảnh tượng đó dưới ánh sáng lờ mờ những cây đuốc thưa thớt của bọn ăn mày chiếu lên quảng trường với khúc gỗ dài do đám đông giác chạy lao về phía nhà thờ ta tưởng như đang trông thấy một con vật khổng lồ ngàn chân đang cắm đầu xông tới tấn công mụ khổng lồ bằng đá cây xàm vừa hút vào chiếc cửa một nửa bằng kim khí vang lên như cái trống đồ sộ cửa không bị vỡ nhưng toàn bộ ngôi nhà thờ rung chuyển các hang hốc sâu thẳm của tòa nhà ầm vang cùng lúc từ trên nóc mặt tiền nhà thờ những tảng đá to rơi như mưa xuống đầu bọn tấn công Răng thét lên ma quỷ Những tòa tháp cũng lay đổ các lăng can rơi xuống đầu bọn ta đó ư Nhưng đăng đà tiến lên Lại được vua sứ tuyên dám nêu gương Và đúng là giám mục đã chống cự Cho nên mọi người càng hùng hổ phá cửa mạnh hơn Bất chấp đá rơi xuống dở đầu Xẻ tai khắp bên phải bên trái Đáng chú ý là Tất cả đá đều rơi xuống từng mảng một Nhưng rất liền nhau Dần tiếng lóng bao giờ cũng bị trúng Hai hòn một lúc Một trúng chân một trúng đầu rất ít kẻ chỉ trúng một hòn và đã có một đống lớn kẻ bị chết, kẻ bị thương đang chảy máu hoặc ngắt ngoại nằm dưới chân bọn cướp phá. giờ đây chúng đang điên cuồng thay phiên nhau liên tiếp. cây gỗ dài tiếp tục nịnh vào khánh cửa đều đặn như chiếc dùi gõ cái chuông. đá vẫn rơi như mưa, cửa vẫn gầm thét. có lẽ bằng đọc không hề phỏng đoán cuộc chống cự bất ngờ làm bọn ăn mày phải bực tức lại do Casimodo gây ra. Sự tình cờ chẳng may đã tiếp tay cho gã điếc chân thực Khi xuống tới sân thượng ở giữa các tháp Đầu óc nó còn rối mù Vài phút đầu Nó chạy dọc hành lang Chạy đi chạy lại như thằng điên Từ trên cao nhìn xuống đám đông đặc hành khất Đang sẵn sàng xông vào nhà thờ Cầu nguyện cả ma quỷ lẫn chúa cứu giúp cô gái Ai Cập Nó sực nghĩ Phải leo lên dắt chuông phía nam Và kéo chuông cấp báo Nhưng trước khi kịp rung chuông Trước khi tiếng của Marie kịp reo lên một lần cửa nhà thờ đã chẳng thừa mười lần thời giờ để bị phá vỡ rồi hay sao vừa đúng lúc đó bọn sừng xỏ mang đồ nghề thợ khóa xông vào cửa phải làm gì đây đột nhiên nó sực nhớ suốt ngày hôm đó bọn thợ nề đã sửa chữa các bức tường các rui mè cùng mái nhà của tòa tháp phía nam đúng là một tia sáng lóe lên tường bằng đá mái bằng chì rui mè bằng gỗ những rui mè kỳ diệu đó rất rậm rạp đến nỗi được gọi là khu rừng tatimodo chạy tới tòa tháp Tác phòng dưới quả nhiên chất đóng đầy vật liệu có từng đống đá tảng, từng cuộn chì lá, từng bó ruồi mè, những xà gỗ lớn đã cưa sẵn, từng đống vôi giữa một kho vũ khí đầy đủ. thời gian cấp bách, Kim Búa đang ra tay ở phía dưới với sức lực tăng gấp bội vì nguy cấp. nó nhấc cây xà nặng nhất, dài nhất, tuồn qua cửa sổ rồi đỡ lấy bên ngoài tháp, ném nó lên góc lan can bao quanh sân thượng và thả rơi xuống vực sâu. cây xà đồ sộ rơi từ trên cao một trăm sáu mươi bộ quật vào tường nhà làm vỡ các điêu khắc quay lộn nhiều dòng như cánh khối xay bị văng ra giữa khoảng không cuối cùng cây xà chạm đất tiếng thét thảm thiết vang lên và cây xà đen ngòm nảy bật trên mặt đường giống như con rắn quăng mình Casimodo thấy bọn ăn mày chạy tán loạn lúc cây gỗ rơi xuống như đống tro bị đứa trẻ thổi phù nó lợi dụng bọn ăn mày đang hoảng sợ và đang mê tín nhìn cây trùy từ trên trời rơi xuống đang bắn tới tấp nào tên nào đạn làm mù mắt cắt dị thánh bằng đá ở ngoài cổng Casimodo lặng lẽ chất đóng vô giữa đá cục, đá tảng cho tới túi đồ nghề của thợ nề lên trên thành lan can nơi cây xà vừa lao xuống cho nên khi bọn chúng bắt đầu phá cửa lớn trận mưa đá liền rơi xuống và chúng tưởng tòa nhà thờ tự hủy hoại để trút xuống đầu chúng ai trông thấy Casimodo lúc đó hẳn phải khiếp sợ ngoài đạn dược đã tích trữ trên lan can Nó còn xếp một đống đá ngay trên sân thượng Khi đá chất trên bờ lan can ngoài đã ném hết Nó lấy đá trong đống lớn Lúc đó Nó hết cúi xuống lại đứng lên Đứng lên lại cúi xuống vô cùng khẩn trương Cái đầu quỷ to tướng thò ra ngoài lan can Rồi một tảng đá lớn rơi xuống Lại một tảng đá nữa Thêm tảng nữa Thỉnh thoảng Nó theo dõi một tảng đá rơi xuống rất đẹp Và khi tảng đá giết được nhiều người Nó thốt lên Khá lắm Tuy nhiên Bọn hành khất không nản lòng đã dăm chục lần cánh cửa dày bị chúng đập phá lung chuyển dưới sức nặng của cây chày hút gỗ sồi được nhân lên bởi sức mạnh hàng trăm con người cánh cửa rạn nứt hình chạm trổ tan nhở từng mảnh bản lề cứ mỗi lần lay động lại nảy tung cả chốt gián rời rã gỗ dùng như cám nghiền giữa nẹp sắt may mắn cho Casimodo chiếc cửa nhiều sắt hơn gỗ nhưng nó cảm thấy chiếc cửa lớn đang lão đảo tuy nó không nghe thấy Mỗi đòn chạy hút vẫn cùng lúc gian dội vào mọi hang hốc nhà thờ và ruột gan nó Từ trên cao, nó thấy bọn ăn mày rất hăng say và căm giận Đang dơ nắm đấm để đe dọa mặt tiền nhà thờ tối ôm Và nó ao ước có được cho cô gái Ai Cập và cho nó Đôi cánh của đàn cú đang lũ lượt bay đi trốn ở ngay trên đầu Trận mưa đá tảng không đủ sức đẩy lùi đám tấn công Giữa lúc hải hùng, nó nhận thấy Ngay sát dưới dãy lan can nó vừa đè bẹp lũ dân tiếng lóng hai ống máng dài bằng đá chĩa đúng bên trên cửa lớn lỗ thông xuống hai ống máng ở ngay nền trên sân thượng ý định liền nảy ra nó chạy đi lấy bó củi chất trong buồng riêng rồi chất lên bó củi thật nhiều bó ruôi mè và cuộn chì lá những đạn dược chưa dùng tới rồi sau khi sắp xếp hai cái lò lửa đâu vào đấy ở ngay trước miệng hai ống máng nó bèn dùng đèn lồng để nhóm lửa khi đó đá không còn rơi xuống bọn ăn mày thôi chẳng ngước nhìn lên trên nữa bọn cướp hối hả như bầy chó săn dồn đuổi lẫn rừng ở trong ổ đang ồn ào túm tụm xung quanh cửa lớn đã bị chay hút phá gần dở nhưng vẫn còn đứng vững chúng rung lên chờ đợi đòn hút mạnh nhất ngọn đòn phá tung cửa khi nào cửa mở ra chỉ ai đứng gần nhất mới có thể lao vào trước nhất lao vào tòa nhà thờ lớn giàu sang này một cái bể chứa rộng bát ngát được chồng chất đủ mọi của cải từ ba thế kỷ chúng rú lên sung sướng và thèm thuồng để nhắc nhau nhớ tới các thánh giá đẹp bằng bạc áo lễ đẹp bằng gấm ngôi mộ đẹp mạ vàng trang trí lộng lẫy ở gian hát kinh các ngày lễ huy hoàng đêm giáng sinh tưng bừng đuốc sáng ngày phục sinh chói ngời ánh nắng mọi ngày lễ long trọng rạng rỡ mà hòm thánh tích giá đèn nến bình thánh thể thám thờ rương thánh cốt lủng nhổn trên bàn thờ như lớp vỏ ngoài bằng vàng, vàng và kim cương quả tình trong dịp tốt đẹp này ăn mày giả hủi giả sâu quảng ăn mày trùm sỏ và giả bị bỏng đang nghĩ tới chuyện cướp bóc nhà thờ đức bà hơn là giải cứu cô gái ai cập thậm chí ta sẵn sàng tin rằng đối với nhiều tên trong bọn esmeralda chỉ là cây cớ nếu kẻ cướp cũng cần mượn cớ đột nhiên đúng lúc bọn chúng xúm lại quanh cây chạy hút để ra tay lần cuối ai nấy nín thở lên gân dồn hết sức lực vào miếng đòn quyết định một tiếng thét còn khủng khiếp hơn cả tiếng thét từng bật ra rồi tắt liệm dưới cây xà vang lên giữa bọn chúng những kẻ không thét lên những kẻ còn sống đứng nhìn hai dòng chì lỏng từ phía trên nhà thờ đang rót xuống chỗ đông nhất của đám người cái biển người liền xẹp xuống dưới dòng kim khí sôi sục rồi ở hai nơi rót xuống nó tạo thành hai lỗ đen ngòm và bốc khói trong đám đông y hệt nước nóng rót xuống tuyết tại đó đang dãy dụa những kẻ ngắt ngoại gần cháy thành thang và rên la đau đớn chung quanh hai dòng chính còn vô vàng Các giọt của trận mưa kinh khủng Đang dung dãi trên đám người công hãm Và chui vào sọ như mũi khoan lửa Đây là loạt đạn nặng nề Bắn hàng ngàn viên chì lỏng Vào lũ người khốn nạn Tiếng thét thật thê thảm Họ bỏ chạy tán loạn Dứt luôn cây xà lên sát chết Cả kẻ gan già lẫn người nhút nhát nhất Và lần thứ hai Sân nhà thờ lại không còn bóng người bọn cặp mắt đều ngước nhìn Phía trên cao tòa nhà thờ điều họ trông thấy thật kỳ lạ trên nóc hành lang cao nhất cao hơn cả cửa sổ hoa thị chính giữa có ngọn lửa lớn đang bốc lên giữa hai tháp chuông với tia lửa cuồn cuộn một ngọn lửa lớn cháy phần phật và ngùn ngụt gió thỉnh thoảng lại tạt đi một mảng lửa cùng đám khói phía dưới ngọn lửa phía dưới dãy lan can tối đen chỗ lá tam điệp đỏ rực hai ống máng há mỏng khoái vật không ngớt khạc nhổ trận mưa bỏng cháy với hai dòng sáng bạc nổi bật trên bóng tối của mặt tiền phía dưới càng tới gần mặt đất hai dòng chì lỏng càng bắn tung tóe ra như nước phun từ trăm ngàn lỗ hoa sen thùng tưới. Bên trên ngọn lửa các tòa tháp đồ sộ, mỗi tháp bày ra hai bộ mặt sống sượng và trân tráo, một bộ mặt đen ngòm, một bộ mặt đỏ rực. Chúng như càng to lớn giữa cái bóng dị đại hất trên nền trời. Vô dặn điêu khắc hình quỷ sứ và rồng có vẻ trùng rợn, ánh lửa bập bùng khiến chúng ngọn ngoại trước mắt. Có mảng xà như đang cười, ống máng tự hồ văng vẳng tiếng sủa. Còn kiện nhông đang thổi lửa, quái vật hắt hơi trong đám khói Và giữa đám quái vật được ngọn lửa cùng tiếng ồn đánh thức khỏi giấc ngủ đá Còn một quái vật khác đang đi và thỉnh thoảng thấy nó lướt ngang qua nền đỏ rực của đống lửa Như con dơi bay qua ngọn đèn Ngọn hải đăng kỳ dị này chắc hẳn làm thức dậy từ xa Gã tiểu phu trên dãy đồi Piset Y hoảng sợ nhìn cái bóng đen khổng lồ của các tháp nhà thờ Đức Bà Lão đảo trên đám thạch thảo lũ hành khắc kinh hoàng nín lặng, trong khi đó chỉ còn nghe thấy tiếng kêu cấp cứu của các tu sĩ bị giam hãm trong tu viện và còn hoảng sợ hơn cả đàn ngựa bị nhốt trong chuồng đang cháy. Tiếng cửa sổ lén lén mở vội rồi lập tức khép lại. Tiếng lục đục thu dọn trong các nhà và trong nhà thương. Tiếng gió thổi lửa. Tiếng rên cuối cùng của bọn người ngoắc ngoải và tiếng trận mưa chì rào rào không ngớt trên mặt đường. Lúc đó. Bọn trùm ăn mày đã rút về dưới cổng nhà Gondolorie để bàn bạc. Quần công Ai Cập ngồi trên cột mốc, ngắm nhìn bằng niềm run sợ, thành kính, đóng lửa ma quái, đang chói lọi ở trên cao hai trăm bộ. Lột bèn chua phui căm giận, cắn nắm tay to, lẩm bẩm, không sao giàu nổi. Một nhà thờ cổ quái đảng, lão già Bohemian Mathias Ungadi Spicali là bảo. Thề có bộ ria giáo hoàng, một gã tinh quái tóc hoa râm từng đi lính nói tiếp các ống máng nhà thờ này khạc nhổ chì lỏng vào mặt ta còn hơn cả lỗ ném đá ở lectuar các người có trông thấy con quỷ đang đi qua đi lại trước ngọn lửa không quận công ai cập hỏi mẹ kiếp clopin thốt lên đúng là gã kéo chuông chết tiệt thằng casimodo. lão bohemian lắc đầu nói theo ta đó chính là quỷ xáp nắc vị đại hầu tước quỷ giữ nơi pháo đài nó khoác hình thù tên lính đeo vũ khí đầu sư tử đôi khi nó còn cưỡi con ngựa xấu xí nó biến thành đá rồi dùng để xây tháp nó chỉ huy 50 đoàn quân đúng là nó ta nhận ra rồi thỉnh thoảng nó còn mặc áo kim tuyến rất đẹp theo hoa thổ nhĩ kỳ Ben Lerigny đợi lê Toan đâu rồi Lopin hỏi nó chết rồi một mù ăn mày đáp Henri Lerouge cười nghe ngô nói nhà thờ Đức Bà làm nhà thương thêm bận việc. thế không có cách nào phá được chiếc cửa ư vua sứ tuyên dậm chân quát hỏi quần công ai cập buồn rầu chỉ cho hắn thấy hai dòng suối chì bỏng đang không ngừng rạch lên mặt tiền đen ngòm như hai quần chỉ dài lân tinh rồi y thở dài nhận xét đã từng có những nhà thờ tự bảo vệ lấy mình như vậy cách đây bốn chục năm nhà thờ saint sophie ở constantinople ba lần liền quẳng lá cờ lưỡi liềm của mahom xuống đất bằng cách lắc lư vào mái tức cái đầu guillaume de paris người xây nhà thờ này là tay quỷ thuật Chẳng lẽ ta đành thảm hại rút lui Như lũ vật vờ lang thang hay sao Lột bàn hỏi Đành phó mặt cô em ta cho lũ sói quàng khăn đỏ Đi treo cổ ngày mai ư Lại còn chính điện Có tới hàng xe vàng bạc Một gã ăn mày rất tiếc tác giả không biết tên xen vào Thật mặt mo Trưa phu văng ra Ta cứ thử lần nữa xem sao Gã ăn mày nói matia hunga đi lắc đầu nói Không vào đằng cửa được đâu Phải tìm ra chỗ sơ hở trong bộ giáp Của con mụ già quái quỷ này Một lỗ hổng, Một cửa ngách ngụy trang Một kẽ hở nào đó Có ai thông thạo đường lối nhỉ Globène hỏi Tôi quay lại đó vậy Này Còn hộp trò răng Giáp trụ đầy mình đâu rồi Có lẽ chết rồi Có người đáp Không nghe thấy nó cười nữa Du sư tuyên cao mày Đành vậy Dưới bộ giáp sắt Hắn có tấm lòng vàng Thế còn thầy Pierre Ringois Báo cáo chỉ huy Globène Henri Larus đáp Hắn lẫn trốn từ lúc ta mới đến cầu hối đói Lô dậm chân nói Tổ cha nó Chính nó xúi dục rồi lại bỏ mặt bọn ta giữa lúc lâm sự Quần bẻ mép hàng nhát Chỉ đáng đội giày lên đầu Báo cáo chỉ huy Lô Bên Henri Lerouge, nhìn về phố sân nhà thờ rồi reo lên "Cậu học trò kia rồi Tạ ơn Diêm Dương Lô Bình nói Nhưng nó kéo theo cái quái quỷ gì thế kia Đúng là răng đang gắng sức chạy nhanh Trong phạm vi bộ áo nặng nề hiệp sĩ cho phép Cùng chiếc thang dài cặm cụi kéo lê trên mặt đường Vất vả hơn con kiến thang ngọn cỏ Dài hơn hai chục lần Cậu học trò reo lên Thắng lợi rồi Lạy chúa Đây là chiếc thang của phu khuân giác Ở bến cảng St.Londry Lô Ban bước lại gần Cậu bé Mẹ kiếp Chứ cậu định dùng cái thang này làm gì Tôi lấy được rồi Răng thở hỗn hển đáp Tôi biết thang cất ở đâu Dưới hầm nhà ông Trung úy Ở đó có con bé tôi quen Nó thấy tôi đẹp trai như thần Quypido Tôi liền lợi dụng con bé để lấy thang Cần nết gì Thế là tôi lấy được Con bé mặc độc chiếc áo lót ra mở cửa cho tôi Phải đáp. Nhưng cậu định dùng cái thang này làm gì ron nhìn y bằng con mắt tinh quái Và giỏi giang Bật ngón tay kêu tanh tách Lúc đó hắn thật cao cả Hắn đội chiếc mũ sắt diêm dúa của thế kỷ 15 Làm đối phương phải hoảng sợ Trước cái hình thù quái vật trên chớp Chiếc mũ thu thủ đâm ra 10 cái mỏ bằng sắt Hiến răng có thể tranh giành được Hình dung từ ghê gốm De kèm bolos dành cho chiến thuyền của Nesto trong thơ Homer. Chú thích: De Campolus, vũ trang 10 mũi nhọn ở mũi thuyền, tiếng Hy Lạp. Hết chú thích. Hỏi đức vua cao cả xứ Tuyên, tôi định làm gì ư? Ngài có thể trông thấy dãy tượng mặt mũi ngu ngốc ở phía trên ba chiếc cửa lớn đằng kia không? Có, rồi sao? Đó là hành lang các tượng vua Pháp. Thế thì dính dáng gì đến ta? Loben nói, khoan đã, ở cuối hành lang có cái cửa chỉ cài then thôi tôi leo thang lên đó thế là vào được nhà thờ cậu bé hãy để ta leo lên trước không được đâu anh bạn ơi cái thang này là của tôi hãy đi theo tôi bạn sẽ trèo lên sau dìm giường bóp cổ chú mày loben càu nhào rủa ta không muốn đi sau ai cả nếu vậy loben hãy đi kiếm chiếc thang khác ron chạy qua quảng trường kéo lê chiếc thang và gào to hỡi các con hãy theo ta lát sau chiếc thang được dựng lên và tựa vào lan can của dãy hành lang dưới ngay trên cánh cửa nách, đám ăn mày hò reo ầm ĩ, giang chúc dưới chân thang để leo lên, nhưng răng giữ vững đặc quyền và đặt chân trước tiến lên giống thang. Chặng đường leo lên cũng khá dài. hành lang các tượng vua pháp hiện nay cao cách mặt đường khoảng sáu chục bộ, mười một bậc thềm lại nâng nó lên cao hơn. răng thông thả, ta lúng túng vì bộ áo giáp nặng. một tay dịnh thang, tay kia cầm nỏ, lên tới lưng chừng. nó buồn rầu nhìn đám dân tiếng lóng tội nghiệp nằm chết la liệt dưới thềm nó nói hàng ôi đúng là đống xác người xứng đáng với chương năm bản anh hùng ca iliad rồi nó tiếp tục leo bọn ăn mày theo sau mỗi giống than một đứa cứ nhìn dãy lưng giáp trụ uốn lượn leo lên trong bóng tối có thể nói đó là con rắn vẫy thép ngóc dậy tấn công nhà thờ răng làm thành cái đầu đang huýt sáo đang tăng dẻ ảo ảnh cuối cùng cậu học trò leo lên tới bao lơn hành lang và nhanh nhẹn leo qua trước tiếng hoang hô của tất cả đám ăn mày đã làm chủ được thành trì hắn thét lên vui sướng rồi đột nhiên dừng lại kiếp đảm hắn vừa thoáng thấy sau bức tượng vua casimodo núp trong bóng tối con mắt sáng quắc trước khi kẻ tấn công thứ hai kịp đặt chân lên hành lang gã gù ghê gớm nhảy sổ tới đầu thang lẳng lặng đưa đôi bàn tay dạm dở nắm lấy đầu hai giống thang nhấc lên đẩy xa tường giữa tiếng kêu gào thảm thiết lắc lư một lát chiếc thang dài uốn cong dạy đặt ăn mày từ trên xuống dưới rồi đột nhiên với sức mạnh phi thường nó hất cả chùm người xuống quảng trường có một khoảnh khắc mà kẻ kiên định nhất cũng phải hồi hộp chiếc thang bị hất ra sau dựng thẳng và đứng im giây lát có vẻ do dự rồi lắc lư và đột nhiên vẽ một đường vòng cung khủng khiếp tám mươi bộ đường bán kính đổ sập xuống mặt đường cùng lũ kẻ cướp bám đầy nhanh hơn chiếc cầu treo đứt xích tiếng người rủa rền gian rồi tất cả im lặng Chỉ vài kẻ bị thương khốn nạn Bò lê ra khỏi đống người chết tiếng rình la đau đớn Và căm giận trong đám người tấn công Đã thay cho tiếng thét chiến thắng ban đầu Casimodo chống khỉu tay lên lan can Lạnh lùng đứng nhìn trông nó như ông vua già đầu bù Đứng trước cửa sổ Còn Giang Hắn đang lâm vào hoàn cảnh nguy kịch Hắn ở trên hành lang cùng gã kéo chuông ghê gớm Trơ trọi cách xa đồng bọn Bởi bức tường thẳng đứng cao 80 bộ Lúc Katimodo hất chiếc thang cậu học trò chạy dội tới cửa ngách Tưởng vẫn mở sẵn Nhưng không Lúc vào hành lang Gã gù đã đóng cửa Răng liền nắp sau một tượng vua bằng đá Không dám thở mạnh đăm đăm nhìn gã gù quái dị Bằng vẻ mặt hốt hoảng Giống hệt một người tầng tiểu Với vợ lão gắt dừng thú Một tối đến nơi hẹn hò tình tự Đã leo lầm tường Và đột nhiên chạm tráng ngay Với con gấu trắng toát Thật đầu Gã điếc không để ý tới hắn Nhưng rồi sau nó quay đầu lại và bất thần đứng thẳng lên. Nó vừa thoáng thấy cậu học trò. Răng chờ đợi vụ sô sát mạnh nhưng gã điếc vẫn đứng yên. Nó quay hẳn người lại và nhìn cậu học trò. Răng nói Hà! Mày dương con mắt chột buồn thảm nhìn gì tao vậy? vừa nói cậu bé tinh quái vừa lén sửa soạn cây nỏ. Răng thét lên Kasimodo! Tao sẽ đổi biệt hiệu cho mày. Từ nay mày sẽ mang tên thằng mù. mũi tên lao đi Mũi tên có đuôi xoáy rít trong gió Và cắm phập vào cánh tay trái gã mù Kazimodo chẳng thèm quan tâm hơn Vết xước của vua Faramong Nó rút mũi tên khỏi cánh tay Và thản nhiên bẻ đôi trên đầu gối to bè Rồi nó cũng chẳng buồn nhấc đi Mà buông rơi luôn hai mẫu tên xuống đất Nhưng răng không còn kịp bắn phát thứ hai Bẻ gãy xong mũi tên Kazimodo thở phì phò Nhảy giọt như châu chấu Vô lấy cậu học trò Khiến bộ giáp trụ bẹt rí luôn vào tường Thế là, trong cảnh tranh tối tranh sáng bập bùng lửa đuốc mọi người thoáng thấy một chuyện khủng khiếp. Casimodo giơ tay trái nắm chặt lấy hai cánh tay răng, y không còn dùng dãy vì biết nguy đến nơi rồi. Còn tay phải, đã điếc lặng lẽ, với vẻ chậm chạp trùng rợn, lần lượt lột từng mảnh giáp trụ, cả thanh gươm, những dao găm, chiếc mũ, các mảnh giáp da thân, da cánh tay, tưởng như con khỉ tước gió quả bồ đào kazimodo vứt xuống chân từng mảnh từng mảnh vỏ thép của cậu học trò khi cậu học trò thấy mình bị tước vũ khí và lột giáp trụ yếu đuối và trần trụi trong hai bàn tay ghê gớm y không thèm nói với thằng điếc mà trơn tráo cười ngay vào mặt nó rồi với vẻ vô tư liều lĩnh của đứa trẻ mười sáu tuổi y hát bài ca đang thịnh hành thành phố cambrai phục sức đẹp ghê Marathon cướp sạch nó không kịp hát hết bài mọi người thấy casimodo đứng trên lan can hành lang chỉ đọc một tay nắm cả hai chân cậu học trò dung tròn trên vực thẳm như chiếc súng cao su rồi nghe thấy như tiếng hộp xương đập dở vào tường và trông thấy một vật rơi xuống tới lưng chừng một phần ba khoảng rơi thì mắt vào gờ kiến trúc nhô ra xác chết lủng lẳng trên đó gập làm đôi sống lưng gãy gập sọ não rỗng không tiếng thét khủng khiếp vang lên từ đám ăn mày clopin thét lớn hãy trả thù phá sạch đám đông đáp lời xung phong xung phong thế là bắt đầu tiếng gào thét kỳ lạ lẫn lộn đủ mọi thứ ngôn ngữ thổ âm giọng điệu cái chết của cậu học trò khốn nạn làm đám đông hăng hái điên cuồng họ đâm xấu hổ và càng tức giận vì bị thằng gù ngăn cản quá lâu trước tòa nhà thờ phẫn nộ khiến họ tìm ra than tăng thêm đuốc và dăm phút sau Casimodo hốt hoảng thấy cái tổ kiến khủng khiếp từ bốn phía dâng lên tấn công nhà thờ Đức Bà, kẻ không có thang mang theo dây thừng thắt nút, kẻ không có dây thừng bám gờ kiến trúc leo lên, người nọ nếu lấy áo rách người kia. Không cách nào kháng cự nổi, những bộ mặt kinh sợ đang dâng lên như nước thủy triều, căm giận làm đỏ gay các khuôn mặt hung dữ, những vầng trán đen nhẻm ròng ròng mồ hôi, mắt ai cũng nảy lửa, mọi khuôn mặt nhăn nhó, gớm ghiếc đó bao vây cazimodo tưởng như một nhà thờ nào đó phái tới tấn công nhà thờ đức bà bằng lũ quái vật chó ngao quỷ sứ linh vật điêu khắc kỳ dị nhất trông như lớp quái vật sống bao phủ lên các quái vật bằng đá trên mặt tiền giáo đường trong khi đó quảng trường lấp lánh nhìn ngọn lửa đuốc cảnh tượng hỗn loạn này từ nãy đến giờ vẫn chìm đắm trong bóng tối đột nhiên rực sáng sân nhà thờ chói loại và tỏa sáng lên tận trời đóng lửa nhóm trên sân thượng chót vót dẫn cháy và chiếu sáng tận xa ngoài thành phố, bóng đen khổng lồ hai tòa tháp đổ dài xa xa trên mái nhà của đô thành Paris hiện trên ánh lửa như vết trách lớn tối om, thành phố như đang xúc động, tiếng chuông cấp báo xa xa rền rĩ, bọn ăn mày gào thét hỗn hển chửi rủa leo trèo, còn Casimodo bất lực trước bấy nhiêu địch thủ, run sợ cho cô gái Ai cập, nhìn thấy các khuôn mặt hung dữ, mỗi lúc càng tiến gần hành lang nó cầu trời ban phép lạ và đành khoanh tay tuyệt vọng